Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả tập đầu tiên của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nữ Thuyền trưởng của tác giả Nghiêm Đại Quân. Bà Chín Đền đầy cửa bước vào phòng. Đèn tán quang bật lên. Ánh sáng mát dịu tràn ra tận ngoài ban công. Cô phụ uốn éo lưng ong đi qua trước gương tủ cao và liếc bóng mình mà cười tự mãn. Chai rượu nhãn đen Còn một nửa sau bữa tiệc tàn Vẫn theo ba thông Anh đang đi ngập ngừng phía sau của nữ chủ Cô ngửa mặt Đưa tay dịu dàng sửa mái tóc Như thầm tỏ thái độ sẵn sàng đón nhận Những gì kỳ diệu sẽ đến Đôi mắt long lanh như rực cháy Khát vọng bắt đầu dò xét đừng cử chỉ khác thường của chàng trai ở trong gương Ông này xìn Mà mặt tay tái Bà thông tế nhị đem chai rượu vào cái ly Đặt trên táp đặt luyện chín có cho uống đâu mà xịn bất mãn quá nàng khẽ tắt yêu nên má ba thông bất mãn cái gì mình sẽ đền bù mình ghét đàn ông say như chết chưa chôn say xấu nét. mình cũng muốn kết thúc sớm để còn bàn việc riêng với thông Tiệc mừng sinh nhật của chín gần đủ mặt chủ trai thiếu một người bạn thân là ba phú chín quên mời ông ấy à chín đền đi mở tủ rút lấy một chiếc khăn tắm mới tinh gấp thằng nếp Có chứ, ba Phú đang kẹt đi tỉnh bạn Nhớ rồi, ba Phú chúng phân. À, sao Chín không mời con kim oanh tàu kéo? Nàng lắc đầu, con nhỏ đó chơi không có được. Mời nó tới, đặng nó lắng tai theo dõi chuyện làm ăn của người ta ư. Lát nữa mình sẽ bàn cách khử con quỷ cái đó. Đến đây, Chín đền cho thấy ba thông vừa định rót rượu ra ly. Nàng liền rằng lấy chai, vắt chiếc khăn tắm vừa tầm nước hoa ngào ngạt lên vai thông. bằng giọng gian lệnh. Khoan đã, hãy đi tắm cho khỏe. Mấy giờ rồi? 9 giờ 5, còn sớm. Đêm nay, thông khỏi ra nghe, có em út ngủ giữ được rồi. Khi nào nghe rời bến, ra cảng mới cần sự có mặt của tài công. Viên đại công bước ra khỏi phòng rồi, chín đến đi rửa mặt, thay áo và ngủ. Điểm tốt lại cho sắc hoa, đượm nồng hương đêm. trang điểm xong nàng cũng chưa thấy ba thông trở lên đầu, cô ngắm bóng mình trong gương lần cuối đoạn đứng dậy chậm rãi đi ra tựa vào ban công nhìn về bên kia sông thành phố đang rực rỡ ánh đèn màu sáng lấp lánh như được nạm kim cương trong tầm mắt nàng trong sương mờ bến sông đức trần hưng đạo sừng sững hiện lên đang chỉ tay thẳng mặt nàng và nàng vẫn nghe như tượng đá hét lên loài sâu dân mọt nước kia mi sẽ phải đền tội trong phút tâm thần giao động Chín đền đâm hoàng trước tượng đài vô chi vô giác, nàng chạy vào phòng ập cửa đại đoạn lăn ra trên giường, áp mặt dưới gối. Nhưng Kim Cương và Ngọc trên tay cô phụ có đủ sức mạnh xua tan những tưởng tượng viền vân đang ám mạnh cô. Lắng nghe tiếng chân gión rén, biết chắc không phải là tiếng chân của chị ở. Chín đền cứ nằm yên, hỏi trống không. Đi đâu mà lâu vậy? Bà thông e rè, ghé ngồi nơi mép giường. Đứng lại nghe chị ở nói chuyện. Chuyện gì? Tội nghiệp. Tội nghiệp ai? Bàn tay báo xác mơn trớn theo đường viền cổ áo lệch cổ công phụ. Ông xã của chín... Chín đền nhanh nhẹn lật mình, nằm nghiêng lại, nhìn sâu trong mắt chàng trai, vượt hàng thốt. Sao hả? Ông ấy vừa trốn dài với chị ở, hồi chiều rằng ông sắp phải vĩnh viễn xa tất cả mọi người. Đôi mày liễu nhẹ cong lại. Tất nhiên rồi... Ai lại không biết như vậy Ông chịu đựng trọng mấy ngày nữa đâu Ông sống thêm ngày nào Là thân xác ống bị hành hạ thêm ngày đó thôi đau bán thân bất toại Nằm liệt giường hơn 3 năm rồi Đã chạy chữa bay hết một cái nhà Mà bệnh thì càng ngày càng nặng thêm Bây giờ cả vùng lưng ống bị lở Nói dỉ nước vàng tanh hồi lắm Không ai chịu nổi Nên mình phải cất chạy Rời ống ra ngoài đó Giao cho chị ở săn sóc Bây giờ cho ông ấy uống thuốc gì Chính đến thở dài đồng thầy hết thuốc rồi. Ông đang uống đĩa trâu ngâm mật ong Uống đĩa? Kinh vậy! Người ta bày thứ gì cũng cho uống, còn nước còn tát chứ không chút hy vọng gì đâu. Chị ở nói, buổi chiều ông ấy luôn nhắc đến Chín, ông quân nếu hôm nay là ngày sinh nhật của Chín. Ông tâm sự với chị ở rằng, hồi ông còn khỏe mạnh, đến ngày này không bao giờ ông quên mua quà tặng cho Chín. Buồn động khóe mắt của cô phụ, Phải rồi, thành thật mà nói ông thương vợ lắm, ông chăm sóc vợ từng ly từng tí đó. Số trời đã định như vậy biết làm sao. Mình nói cho thông nghe. Không phải cố ý hài tội ông, cũng bởi thời trai trẻ. Trong tứ độ thường ông đều xa đọa cho nên về già ông phải gánh lấy cái hậu quả đau đớn như vậy đó. Ăn uống nghỉa đái, nằm chết một chỗ, chỉ còn bộ xương với cái đầu lâu lắc lư, có cặp mắt thao láo, miệng thì ú ớn. Không ai biết nói gì, Chỉ có chị ở nghe được tiếng liếu lưỡi của ông và làm thông ngôn lại thôi. Bà thông đam mê cài những ngón tay lên mái tóc người tình. Ông ấy đang mong đợi chín. Cũng chị ở nói phải không? Ừ. Bà ta cũng nắm chuyện vẽ vời. Không có bà ta thì không ai dám kề cận săn sóc cơm cháo thuốc men cho ông chín. Mà bà ta ở đây lại hay để mắt soi mói chuyện trong nhà này. bà thông rút điếu thuốc ba số mồi lửa khoan khoái hít một hơi dài tiếp đến điếu thuốc liền sang tay chín đền nàng lim dim mắt để nghe hồn mình lâng lâng quên theo hương thơm của những vòng khói chữ o cánh tay trần tươi mát bỗng thờ thẫn buông rơi trên đùi chàng trai bà thông bàng hoàng gục mặt xuống uống hết khói nhà ra từ trên đôi môi hồng đang bừng bừng cháy lửa yêu thương chín thông nghe mình hỏi Thông có biết mình làm tất cả vì thông hay không? Biết rồi. Những ngón tay lấp lánh kim cương mỹ miều bưng lấy gương mặt căng phị của anh Tài Công. Mình sống vì thông và chết cũng vì thông. Biết không? chàng đáp bằng những nụ hôn nồng nàn, giọng nàng lắng nhỏ trong hôn mê tha thiết. Mình không thể xa thông nữa. Thông ơi, chừng cứ nói tiếp đi. Thông ở luôn đây với mình nhé. Còn ngại nỗi nàng đòi rắn giọng Mình đã nhất định giờ đó. Không còn ngại ngùng gì nữa hết. Mình đã sắp xếp đâu đó ăn bài cả rồi. Hay không còn ngại dư luận. bật chấp đi. Mình không thể tiếp tục sống cô độc bên kết tử thi chưa chôn kia. Mình khao khát được sống trong tình yêu và hạnh phúc như bao nhiêu người phụ nữ khác. đường tình mình đi chưa chọn. Chồng mình cũng không ích kỷ, buộc mình phải thổ tiết. Mình không phải là gỗ đá, không có trái tim, không có ước vọng. Thông biết không? Thông có hiểu cho mình không? Thông này, thông chiều mình nhé Bỗng nàng dãy đồng lên. Coi thông kìa. Sao hả, chín? nàng đưa ngón tay điểm mặt người tình thông khôn lắm vậy đó thế nào là khôn à cô phụ cười thỏa mãn thông hôn ngay mắt người ta hoài đôi mắt như ngọc lưu ly tinh anh nhất quý báu nhất của con người vậy là thông đã chiếm hữu cái gì quý báu nhất tinh anh nhất của người ta rồi đó người ta nói gì cũng làm thinh hỏi gì cũng không thèm trả lời ghét ghê thì đó là thay cho câu trả lời tán đồng rồi con gì? nàng thu hẹp vòng tay trói viên tài công thông này có mặt, như be ghe mục đầy lên ụ. Ý chín muốn nói cái gì? Thông nói chuyện nghe khô khan tình cảm quá à, coi cái mặt này thông, hay là thông đang có bộ nhí hả? Bậy nào nghĩ bậy hoài, ra một tất đường là có chiến dính theo mà có bộ nhí chi? Nàng khẽ cắn môi thông, không có thì thôi, người ta nói chơi chút, vậy mà giận hờn ha, người ta yêu mới ghen chứ bộ, trả lời mình đi thông có chiều mình không? Bà thông đáp trong hơi thở của người tình chiều bao giờ cũng chiều cửa luôn đây với mình coi nhà này là nhà của thông tất cả của cải là của thông và còn thứ gì cho thông thể xác và tâm hồn này cũng là của thông thình lình tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ như rụt rè cất đứt ngang câu thỏ tình của chín đền nàng vội vàng đẩy ba thông ra chống khuỷu tay nhổm dậy ở trong thế nửa nằm nửa ngồi ai đó bà còn thức cả ba nàng khó chịu cau mày còn thức mới lên tiếng gì đó chị hai Dạ gặp bà một chút Cứ vô đi Bà thông ra mở cửa Chị mới dám bước vô vài bước Rồi khựng lại, điệu bộ lúng túng Nãy giờ tôi có ý Chờ bà xuống dưới nhà Chín đến ngồi dậy hẳn Xò chân vào đôi dép lưới Chị vậy Đặng cho bà hay Tròn buổi chiều cho tới bây giờ Ông Chín không qua uống chi hết Tôi đút cháo mấy lần ông đều lắc đầu Nàng chán trường thở ra Ông không ăn thì thôi Cho ai biết làm sao Ông Chín nói, ông vẫn nhớ hôm nay là ngày mừng sinh nhật của bà. Ông nói với chị à? già ông Chín còn kể chuyện hồi xưa, nàng khó chịu ra mặt. Chị làm thông ngôn hay à? Chỉ có chị được nghe tâm sự của ông thôi đó. Chị dáng chịu khổ, chịu cực, chăm sóc cho ông. May ra ông lành bệnh, ông sẽ cưới chị để đền ơn đáp nghĩa. Chị ơ sáng sốt kêu lên, Ôi thiên địa ơi, bà nói chơi, chi độc địa như vậy. thấy tình cảnh của ông tôi xót xa quá nên tôi phải làm phước vậy thôi thử bây giờ bà bỏ bao nhiêu vàng, vàng bạc mướn người ta xông vô chỗ bệnh hoạn hôi thối như vậy có ai chịu làm hay không tôi biết tôi cảm ơn chị nhiều lắm nếu không có chị nuôi ông thì tôi cũng bỏ liền chị đội giọng văn nàng bây giờ bà xuống trại thăm ông chín một chút đi tội nghiệp ngày nay trông ông trông bà dữ lắm sao chị biết ông trông tôi một lát ông chín hỏi bà đâu, bà có ở nhà không? một lát hỏi lại sao không thấy bà xuống thăm ông? chín nền nún vai, tôi không dám nhìn ông, ấy. chừng nào ông chết thì tôi chôn tôi. ông nắm tay tôi là tôi hoàng kinh hồn vía, hả? nhìn thấy ông nằm mà tôi tưởng đó là một đống hài cốt mới hốt từ dưới đáy mồ lên. tôi muốn kéo tay tôi tới này tôi không dám gặp ông nữa. chị hãy xuống nói với ông là tôi đã ngủ rồi. nét mặt chị ở rầu rầu. hay là sáng mai bà xuống? giọng chín đền lạnh lùng, không, chị hãy kiếm cớ mà nói về sự vắng mặt của tôi. chị hai vừa quay lưng thì nàng gọi giật lại, này này này, tôi biểu này. chợ ở khựng ở cửa phòng, mắt liếc bà thông vừa ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên bàn trang điểm. dạ, chị bà. chín đền nghiêm giọng, tôi dặn chị phải nhớ, chị gọi ông chín bằng ông thì đừng kêu tôi bằng bà, tôi nghe hơi nghịch tai vì hai tiếng ông với bà, chị phải kêu tôi bằng cô. sửa lại đi nhớ chưa dạ cô chín chín đền đi khóa cửa phòng đoạn quay lại lầm bầm bà này cố ý dòng ngó đó ba thông xoay người nhìn theo dáng đi của người tình những nét cong tuyệt đẹp của thần vệ nữ lúc ẩn lúc hiện trong lớp áo ngủ màu hồng nhạt mỏng như voan thế mà chẳng khéo ớm mờ như ông bột đối với tôi bà ta cũng vui vẻ tử tế tay chân mình làm sao hả thông kiểu áo ngủ của chín rất đẹp rất đúng mốt thời trang bốn mùa nàng uốn lưng ngắm trước xem sau đẹp thiệt không mà cái áo này chín càng đẹp thêm như trẻ lại chừng năm bảy tuổi người ta tặng cho chín cái mỹ danh chín mô đen thật xứng đáng một nhà may trên may áo đầm nổi tiếng nhất thành phố may nè mình có mấy cái mỗi kiểu một màu mùa hè mặc kiểu này mùa đông mặc kiểu kia vừa nói chín liền vừa đi lấy ly rót rượu đem lại trao cho ba thông Anh nốc vơi một nửa, còn một nửa nàng uống cạn. Cô phụ qua lại từng bước ngắm trước tủ gương, ra dáng như đang nghĩ ngợi điều gì. Phút này, bà thông mới có dịp ngắm từng sợi tóc, đến từng ngón tay, ngón chân của người đàn bà tuổi đã vào cuối xuân. Cô phụ vẫn còn giữ được nét đẹp tươi mát quyến rũ của thời con gái. Anh vừa định kéo nàng ngồi vào lòng thì qua nắm cửa lại xoay nhẹ. Chín đền phát cống đến. Chị hai trở lên phải không? Dạ tôi lại chuyện gì nữa? Ông Chín gửi cái này cho bà, à không cô lộn xộn quá chừng, cái gì? Ba thông cười nhạt Không chừng quà cho Chín à Cánh cửa vừa hé thì chị ở đưa cho Chín đền mảnh giấy gấp nhỏ nàng lật đật mở ra Khó khăn lắm mới đọc được mấy chữ nhòa nhạt, ngoạch ngoạc, không ngay ngắn Mình yêu Nhớ ngày sinh nhật của mình Không biết lấy gì, mua quà tặng mình. Buồn, nhớ mình lắm. Viết không được nhiều. Chúc mình vui vẻ, khỏe mạnh, nhiều may mắn. Mình, 19 tháng 10, năm 1908. Dưới cùng, người viết như còn muốn thêm câu nhắn nhủ gì. Nhưng lại thôi. Chứ mình bị gạch ngang. Đọc xong, chín đền ngước mắt nhìn chị ở. Ông chín viết đây à? Đôi mắt chị ở dưm dướm ướt. Dạ, ông chín biểu tôi lấy giấy viết cho ông viết. Tôi phải đứng cầm tờ giấy kê lên cuốn tật, đưa ngay trước mặt ông. Nhưng tay ông run quá chừng rất lâu ông mới viết được một chữ. Ông biểu đem lên trang liền cho cô. Sao không nói tôi đang ngủ rồi? Chị hai đâm lúng túng. Dạ thưa, nói gạt ông trong lúc này sao thích tội nghiệp quá, tôi không có đành. Chín đền quát mắt. Rồi chị nói tôi đang làm gì trên này? Dạ, tôi không có nói gì hết. Nàng vô tâm vo tròn mảnh giấy và ném qua bao lơn mất hút trong đêm đen. Thôi, chị đừng có chạy lên chạy xuống nữa, tôi mệt lắm rồi. Chị chỉ gọi tôi khi nào ông tắt hơi. Khóa cửa xong, chín đến trở lại rót cho ba thông thêm một ly rượu nữa. Chấm dứt nha, không được phép thêm một giọt nào. Ba thông thầm băn khoăn. Ông xã của chín viết giấy gì vậy? Nàng nằm sấp trên giường, tay chống cằm, ngước mắt nhìn sang chàng trai. Ôi tào lao! tay ống cà rất ca rất như là kinh phong, viết như cua bỏ, ai mà đọc cho được. ba thông rời ghế, đem đặt ly cạn rượu trên táp đờ luy và xa xuống bên cạnh giai nhân. Có điều gì mà chín dấu tôi này? Chín liền liền quay ngang, gối đầu lên đùi người tình. Không, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, không có gì mà mình làm mờ ám sau lưng thông. Chỉ có cách là mình móc trái tim đưa cho thông nữa thôi, thông đã tin mình chưa? Còn bướm đáp đậu trên hóa hoa hồng tươi thắm và bướm tránh choáng với hương nhụy như còn phong nguyên. Ờ, móc tim tôi đây. Nàng cảm thấy ngột ngạt. Thôi thôi, thông này thông dậy đi. Chẳng tranh giò dẫm, đi ra ghe phải không? Bạn thấy cô vụ nâng cầm ba thông? Không có ra ghe ra tàu gì hết. Nghiêm chỉnh nghe mình nói nè. Chúng mình hãy bàn việc ngày mai đây này. Việc gì? Chính nên đổi giọng nghiêm trọng. Thông có biết lệnh điều động sắp tới mình sẽ chờ gì cho tình hay không? viên tải công đáp nhanh Đi ure về lúa gạo, mà lia chia nhiều chuyến lên xuống. Đúng rồi, thông có kế hoạch gì chưa? Chờ lệnh của nữ chủ thôi. Chỉ nên cầm tay của viên tài công ấp lên ngực mình như để tạo niềm tin cho anh. Cờ đã đến tay. Thì phải phất. Mưu trí như thông vậy mới làm ăn được. Từ ngày mai thông lấy đuôi tôm dò lại đường đi nước bước từ càng tới cây khô, từ cây khô vô rạch âm. Nghiên cứu các điểm tà ngạn hữu ngạn rồi cho mình biết tình hình tổng quát. Sau đó mình sẽ đưa ra phương án cụ thể. Bà thông âu yếm bút tóc nàng, Phương án nào thì cũng có xả lũ. Cô phụ bật tiếng cười trong trèo. Ta bị truy kích cùng đường. Không xả lũ chạy xuống thủy cung nhờ Long Vương che chở để bị sâu cả lũ ư. xưa này chính đã xả lũ mấy lần rồi. Nàng thì thầm. Mấy một lần xi măng. Kỳ đó thông mới về với mình. Đang coi sửa trài trên hũ. Chưa xuống làm tài công chiếc thuyền kia. Nhớ rồi, mướn trục lên cũng mệt, lại còn mệt đủ thứ chuyện. Nàng bị môi, nhằm nhò gì. pha hết, tay chân mình còn hoạt động, là mình còn hái ra bạc, mình không sợ gì bằng sợ con kim oanh. Kim oanh tàu kéo đó hả? Ừ, nữ thuyền trưởng số 1 của miền Nam đó. Mình biết chắc thế nào xí nghiệp cũng sắp xếp cho tàu nó kéo những chiếc chài có ít nhiều tai tiếng trước nay Một bên xí nghiệp, một bên chủ hàng, ai cũng tỏ ra tin cậy nó hết à. Bà Thông cười khỉnh, Chín mô đen mà đi sợ con nhỏ lái tàu kéo à? Cặp mắt nó là cặp mắt cú vọ, tròn xoay à? Thông thấy không, nó hay tàu gậy bánh xe. Ai coi thường nó là chết không hay đó. Mình tính vậy nè, trước khi vô chiến dịch, ta phải ngoại giao với nó trước đã. Bà thông hăm hở. Tôi đi ngoại giao với nó cho. Chín đèn cấu vào đùi ba thông. Hay, ham lắm, đơn thường dễ nói chuyện với con nhỏ đó. đối diện với nó được rồi còn phải khéo dò dẫm từng bước và biết chọn thời cơ mà đặt vấn đề với nó theo ý chín ta sẽ đặt vấn đề gì với nó không có gì hay hơn tiền bạc nghĩa là ăn chia với nó đàng hoàng ba thông khẽ gật cũng được có ai mà chơi tiền bạc đâu người ta ăn không được mới quấy cho hôi chưa chắc dễ đâu thông chưa biết cái đánh đá của con nhỏ này Đáng thủy thủ thuyền viên của nó cũng độc lắm đó nó nắm trong tay một chiếc chài một chiếc tàu lại thêm trên bờ có xưởng sửa chữa máy tàu máy đuôi tôm nó phải nuôi tất cả mấy chục mạng thủy thủ của nó là thủy thủ chuyên nghiệp có lương tháng nó nuôi ăn nuôi mặc lại còn có tiền thưởng ly chia tiền thưởng của chủ hàng tỷ lệ hao hụt được chủ hàng mua lại trả tiền liền nó đều công khai hóa và đem chia hết cho anh em thủy thủ thuyền viên Do vậy mà thủy thủ của nó sống sung túc, một lòng sống chết vì chủ và phục tùng thuyền trưởng, đứa nào tham lam, làm chuột là bị đuổi ngay, tụi nó còn tuyên bố diệt chuột tới con cuối cùng kia. Vậy là bọn nó tuyên chiến đó, cho nên ta phải tỏ ra là biết điều với con kim oanh, ta khinh địch thì ta chết không kịp ngáp. Nếu nó không biết điều, chính nên tỏ ra cương quyết thì khử. Chiếc BMW êm đềm chạy thẳng vào sân bên cánh phải tòa nhà hai tầng. Chiếc mô tô này có lẽ đã hiện diện ở đất Sài Gòn trên dưới 30 năm rồi. Nhưng bây giờ, nó hãy còn giữ được đầy đủ phong độ, vương công giữa thế hệ Honda Nhật hào nhoáng hôm nay. Nhãn hiệu của nó có thể nói lên rằng gia chủ không phải lớp trường giả mới mà là nhà giàu có từ mấy đời rồi. cái cơ sở sửa chữa cơ khí ở bên cánh trái với những máy tàu dã thịt bày la liệt từng bộ phận xác minh thêm rằng cơ nghiệp này dựng lên do bàn tay cần cù khối óc thông minh của dòng họ đặng. Cô gái mặc quần áo thể thao ngắn Toàn trắng tóc dậy hai bím tâm bóc chẳng khác gì phụ nữ châu Âu mà lái chiếc BMW càng tăng thêm vẻ bậm trợn võ tướng xương nắng sâm hồ đã tô điểm riêng biệt cho nàng một làn da tươi mọng hồng hào khỏe mạnh nhanh nhẹn như con sáo dựng xe xong nàng đến ngồi bên đầu ghế đá lột mũ làm quạt các cơ bắp căng đầy sức xuân cuồn cuộn lên nguồn ngút căng căng theo từng động tác nhịp nhàng nàng cởi bớt nút cổ ngắm lại mình ngâm tự hào với bảo vật trời ban những chùm hoa tường vi đông đưa tha thướt phía sau lưng nàng như bầy cung nữ rực rỡ xiêm y hô nữ hoàng trên cành mận con vẹn khuyên cô đơn rón rén chuyển xuống thấp nó nghiêng đầu ngắm chộp nó vụng về làm động đầy hoa mận đổ nhụy trắng như tuyết rơi xuống núi bồng lai nó ngẩn ngơ hót nhỏ đã thành tông đệ rồi chị ở tất cả chạy ra phục vụ nước rửa mặt khăn lau đem nước chanh cho nàng giải khát đem dép cho nàng mang thai giày và lấy võng răng sẵn dưới tán hai cây mít đang bồng bế đai đeo lắm trái to trái nhỏ đến khi chị ở với chiếc sách và kinh vật tennis định đem kết đi thì tỏ vẻ chợt nhớ ra à hồi uh, 8 giờ mấy có bà chín mô đen đi ven ba thông đến kiếm cô út đó nàng nhẹ dặn ly nước có việc gì họ tính mời cốt điên sáng nàng buông mình xuống võng và quát mắt cặp chuột cống ghẻ tanh hồi độ cứ mỗi lần sắp có lệnh xí nghiệp điều động ghe tàu đi miền tây thì họ làm bộ làm tịch vuốt về tôi ngoài mặt họ tỏ ra quý mến tôi nhưng trong thâm thầm họ căm thù tôi ghê lắm họ trù con kim hoi này chết sông chết biển để họ hạ bò heo ăn mừng tôi chờ xem họ toan dở mánh gì nữa đây Nàng ưỡn ngực sửa áo dưới lưng, một chân dối thẳng trên đầu võng, một chân trống nhẹ lấy đà đong đưa, giả mi công bàng hoàng khép giữ chút sảng khoái. đang bước quá, đêm qua giấc ngủ cứ chập trờn, sáng ra tôi cũng hơi mệt, tới giờ cơm trưa, chỉ kêu anh em thủy thủ can trước đi, đừng đánh thức tôi nha. Chị ở dạ một tiếng, vừa liếc im oanh mà cười tồn tìm. dường như chỉ ý nhị ở chỗ hôm nay cô chủ hớ hênh mặc nguyên bộ đồ quần vật cuốn cỡn mà ngủ ngay chỗ lắm kẻ ra vào quả cái cuốn cỡn mà thanh nhã đó đã làm nổi bật tất cả nét đẹp phi thường của một người con gái thật phi thường từng cơn nồm hắt hưu tạo từng cơn mưa ngâu hoa trắng gió lướt nhẹ như hơi thở yêu đương lùa vào tóc nàng gió cám dỗ hôn dài lên khắp da thịt nàng con chim khuyên bay đi còn luyến tiếc quay trở lại Có lẽ nó chờ hóa kiếp thành bàn sinh để giữ nàng vào giấc mộng lưu trai. Trong một trạng thái nửa tình nợ mê, Kim Anh Trần nghe như có một bàn tay ai len lén ấp lên ngực mình. Choàng dậy mới hay là chiếc lá mít vô tri lại nham nhở trên hoa. Thưa cô út, tôi tưởng cô... Nàng dân mình phủi chiếc lá xuống đất và bật dậy. Người đàn ông mặc bộ đồ xanh xuất hiện bên ghế đá, ngơ ngáo, không dám đi, cũng không dám ngồi. Tào nào cặp mắt trữ tình của nữ hồ Xuân Hương như thấu suốt tim óc của người ta. Quân tử dùng rằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở ở không xong. Xin lỗi cô út, thường cô ngủ tôi tính trở ra. Đôi mày liễu nhẹ câu. Gió mát tôi ngủ quên. Có gì hả anh Khéo? Khéo xoa xoa đôi bàn tay và bôi ngay vào hai bên ống quần đã lưu nhiều vết đen dầu mỡ vừa ngập ngừng. Dạ, có thằng bạn mà tôi định giới thiệu cô út này, tôi dẫn nó tới gặp cô út. Nàng đảo mắt, Bạn của anh đâu già đang đứng chờ ngoài đường kêu vô đây cho tôi coi giò coi cẳng đãng vì sắp đối diện với một thanh niên lạ mặt kim oanh phải chạy lên phòng định thay áo có tay quần dài ống cho đúng phép lịch sự khi tiếp khách trên nỗi sau chìa khóa tổ vứt đông rồi nàng không còn nhớ nữa nếu mặc đồ ngủ tiếp khách thì người ta sẽ cho là mình không biết phép lịch sự qua cửa sổ nàng nhìn xuống sân thấy khách vừa ngồi chờ nơi ghế đá mặt chỉ thấy đỉnh đầu rất chưa rõ mặt mày không còn thì giờ đấy đi tìm chìa khóa nàng càng quýnh lên cuối cùng đành phải chạy sang buồng bà kiều long tạm mượn bộ bà ba của mẹ lại sinh rắc rối thân hình bà kiều long thì to béo quá chừng nhưng lại lùn cái quần lãnh mỹ a ống gần bốn mươi lại lũn cũn đến mắt cái còn áo thì súng xính cổ trái tim mà khoét rộng thành lá môn thêm hai cái túi kiểu hàm ếch toang hoác như miệng bao tời đứng ngắm trước gương Kim Anh phải khúc khích cười với bóng dị hợp, dang cánh ra da, giống con kênh kên mặc kệ thấy nàng trở ra với cách ăn mặc khác thường anh thợ máy ngoảnh mặt cười nén thấy khách vừa đứng dậy chào mình Kim Anh làm mặt nghiêm coi kìa sao anh khéo không lấy nước uống dạ khỏi tụi tôi mới uống cà phê xin giới thiệu cô út đây là Trung Khương Hiếu Trung trình diện cô còn đây cô Kim Anh thuyền trưởng của mình nàng ngồi đối diện khách và mở đầu câu chuyện bằng nụ cười xã giao mời anh ngồi đây để nói chuyện cho nó mát vừa cúp điện trong nhà oi bức lắm sống lênh đênh sông biển quen rồi tôi càng thấy khó thở khi bước vào nhà Trung cũng ngồi một bên ghế đá với khéo nghe Kim oanh nói như vậy Trung liền kéo hai tay áo lên khỏi khuỷu, vừa gật đầu tỏ vẻ đồng tình dạ ngồi vườn cây này mát quá thật là thần tiên lúc này trong đội thành nóng ghê lắm tình cờ hai chữ hận đời xăm trên cẳng tay trái của khách đập ngay vào mắt nàng nàng bắt đầu ngờ vực khéo và nhìn chung bằng tim mất thận trọng dò xét nhà anh trung ở đâu thưa không có nhà không có nhà ở chung với bạn hay chỗ này mai chỗ nọ vợ con chưa dạ chưa song thân của anh thưa không còn trước đây anh làm gì thì rất tú tài mấy keo chán nản tôi bỏ học đi bụi đời bây giờ tôi hợp tác với thằng bạn sửa xe đạp nhưng cũng khó kiếm cơm Nghe nói đến hai tiếng bụi đời Cộng với việc xăm mình của một thanh niên lạ Đến xin việc làm Kim Anh đã thấy ớn người rồi Nàng nhìn khách bằng đôi mắt hoàn toàn mất hết thiện cảm Và lẹ miệng chặn ngang Anh Khéo có xin tôi cho anh đi tàu Hiện nay bên ghe bên tàu đều quá đủ người Bây giờ anh về nha chừng nào cần thêm thủy thủ Thì tôi sẽ nhờ anh Khéo đi tìm Dạ cảm ơn cô Riêng anh Khéo nán lại Tôi cần bàn việc sắp tới với anh Hiểu ý Kim Oanh, khách liền đứng lên kêu tờ với nỗi thất vọng, nhưng miệng vẫn gượng cười. Chờ Trung phất dạng rồi nàng nghiêm giọng trách móc anh thợ máy. Anh Khéo này, anh giới thiệu cái ông trời gầm đó xuống tàu để làm gì? Vừa đối diện anh ta là tôi phải đâm hoàng rồi. Khéo băn khoăn. Dạ sao ạ? Anh chưa biết gì về bạn của anh à? Anh cứ thấy anh ta xăm hai chữ hận đời trên cánh tay không? Không biết trên ngực trên lưng còn thù hận cái gì nữa. Đầu óc tôi rất nặng thành kiến với những thằng con trai xăm mình. Ngày trước anh năm xuống, chỉ xăm chức ngực mấy chữ cho anh tình yêu. Vậy mà tôi bắt anh ấy phải lột ra kia kìa. Bạn của anh còn tự xưng mình là dân bụi đời nữa chứ. Trời ơi, vừa nghe qua tôi đã thấy nổi da gà. Khéo hạch miệng. Ơi, coi vậy chứ, nó hiền khô bà, cô út. Làm sao anh biết được tâm địa của người khác? Chuyện nó đi bụi đời đã thuộc về dĩ vãng xa lắc xa lơ rồi. Bây giờ nó cũng đang học sửa chữ ô tô, cũng chưa nên nghiệp gì. Khéo hơi lúng túng. Dạ mới biết đội xe, tháo bánh, rửa máy, cả mua gì. Anh nói chuyện nghe khôi hài quá. Như vậy thì ở kể như chưa có nghề nghiệp gì để sống hết. Mà tàu mình chưa cần phải thêm người. Nếu cần tăng cường thủy thủ cho tàu hay bên trài, thì tôi phải lấy một anh chàng hiền lành mà biết làm bếp. Các anh thay phiên nhau nấu ăn như trước này, không ai biết tiêu ớt ra sao hết. tôi nút không được mà anh em cũng không ngon miệng những ngày tàu đi xa kể như cái bụng tôi không no khéo rắn rộng tôi xin lấy cái đầu đảm bảo mọi hành vi của thằng Trung nếu nó có làm điều gì bậy bạ tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm hết anh tin bạn như vậy á già bụi đời cũng năm bảy hạng bụi đời chớ cô dầu gì nó cũng là thằng có học cô hút coi cả đám thủy thổ thuyền viên dưới tay cô hiện nay Tiền căn không phải là dân bụi đời, mặt dằn mặt gì hay sao? Vậy mà có ai làm gì gieo tai tiếng không tốt đâu. Muốn kết thúc câu chuyện để có thời giờ nghỉ ngơi, Kim Anh sang võng ngồi đong đưa. Tôi cần suy nghĩ lại đã. Phải sắp xếp lại người bên tàu, bên ghe, cho hợp lý. Chiếc cúp đỏ dừng ngay cổng, chín đền với mặt mày đầy son phấn, vẫn còn ngồi yên, ôm cái bụng trống trầu của ba thông. Sấp cả nửa người nằm dài trên lưng anh ta Ngoẹo đầu mà nhỏng nhảnh như con gái mới lớn Ở ngoài này đợi em nha không Anh không có đáp vô mấy quán cà phê ôm đâu à Trời nghe, trời cũng sập Bà Thông chỉ đáng tuổi con thôi Mà bà quên hẳn rằng mình sắp năm mươi Lớn hơn những mười sáu tuổi Tóc vài nhuộm đen mỗi tháng một lần Quả xứng đáng với cái biệt danh chín mô đen mà dân ghê trài tặng cho, bà trưng diện rất hợp thời trang tuổi đôi mươi. Mái tóc cắt kiểu đờ mi gắt sông, khoe đôi vai đầy đặn, chiếc áo thun màu đỏ trói làm nổi bật đôi cánh tay trần trắng mịn, cổ rộng muốn phô bày cả vùng ngực còn căng đầy khát vọng hồi sinh. Ngực áo lại mang dòng chữ tiếng Anh sống sượng mời mọc mà chắc người mặc nó không hiểu là nghĩa gì. Chiếc quần jean, chẽn ống, bó mông tạo nên những nét toai thoải mà mỗi bước ưỡn hẹo làm cả thân mình như con rắn hổ ngựa, càng dễ gây cho người ta cái cảm giác chóng mặt. Còn những món nữ trang của hôm nay không phải là những kiểu đã đeo hôm qua, nó được thay đổi luôn cùng với áo quần. Trên đôi môi dày đậm như máu của chín mô đen, lúc nào cũng giữ nụ cười tự hào, tự hào vì mình vẫn còn trẻ đẹp làm cho đàn ông con trai đắm đuối. sự thật thì người ta mê bà về những vòng vàng và hột xoàn về mấy chiếc chài và tòa nhà hai tầng còn nhan sắc thì có phần giả tạo điều mà bà phải quan tâm ngang với việc kinh doanh mấy chiếc chài là việc đi mỹ viện bơm mặt bơm tay bơm mông bơm ngực từ đêm mở tiệc mừng sinh nhật chín đền với ba thông sống khăng khít với nhau như đôi vợ chồng mới cưới bất chấp mọi lời đàm tiếu bà mới vô tới nửa sân thì kim oanh đã nghe mùi nước hoa nồng ngát nàng cứ thản nhiên nằm đưa võng chín mô đen đến vồ lấy kim oanh cười nói sửa miệng sửa mồm làm duyên kìa út cưng của chị ăn mặc gì lạ đời chị nhìn không muốn ra vậy nhỉ kim oanh lãnh đạo hết quần áo mặc đồ bà già chín đền khẽ tát nựng lên má kim oanh em cưng mà hết quần áo thì chắc chị ăn mày Mấy hăm ba, hăm bốn tuổi mà làm như bà cụ, các hoàng tử họ chê làm sao? Bởi ế chồng, cho nên mê cô đơn tới tuổi này. Này hồi sáng chỉ có ghé định rũ út oanh điên điểm tân Vì không muốn tiếp, Kim Hoành vẫn giữ nét mặt lạnh, không mời ngồi, cũng không mời trà nước. Chị nàng cả ta coi chừng đứt võng của em, chỉ cần gì em cứ nói ngay đi. Chín đền sang ngồi bên đầu băng đá và đảo mắt nhìn quanh. Chị muốn hỏi thăm em có gì mới không? Kim Oanh lại miệng. Có, tin mới nhất chuyến vừa rồi ba phú tham nam, ăn phân nhiều quá, nên cả người và ghe đều bị giữ dưới kiểu long. Chín đền tắc lưỡi. Tại ba phú có gian mà không có ngoan. Binh tướng của thằng cha nằm ăn bạo gan mà lộ liễu quá. Chuyện nguyên ghe ba phú bị hốt chị biết rồi, chỉ muốn hỏi đây là chuyện sắp tới của mình cơ. Nàng sừng sốt, Chuyện sắp tới của mình. Ừ, em nghe sắp có lệnh điều động chuyến tới chưa? Nghe nói chuyến đi trở phân u Rê cho tỉnh, chuyến về trở lúa gạo cho thành phố. Em chưa nghe được lệnh gì cả. Nay mai thôi, kỳ này tàu ghe em đi hết mà. Đến đây, chín mô đen lại cười mơn và hạ thấp giọng tiếp, chỉ vừa đủ cho kim oanh nghe. Chị nói nhỏ với em cưng chuyện này nha, anh em thuyền viên thủy tù bên chị, đói lắm. Chuyến nào liệu kiếm được thì đàn em của Út Cưng nên ngó lơ để mấy đứa bên ghe chị kiếm chút cháo. Kim Oanh dưng tròn xoay đôi mắt. Sao chị lại đem nói với bọn em chuyện đó? Em nào có biết chuyện chuột bọ gì bên ghe chị đâu? Đáng lẽ chị đi điều đình với mấy ông ngáp tải á, ngó lơ hay không là do họ chứ? Bà Đen nhảy qua ngồi xổm bên chân Kim Oanh, đặt một bàn tay lấp lánh Kim Cương vào, thì thầm. Chị tâm sự với em cưng, vì chị em mình cùng ngành với nhau, đi sóng về gió có nhau, nên chị muốn vui buồn cùng chia. đám thủy thủ bên em, em nuôi sống họ một cách đầy đủ thì khác. Em còn lạ gì, anh em đi trài lớn trài nhỏ, tất cả đều khó khăn. Có đứa tự nguyện chịu vất vả với chiếc ghe, mà không được một xu lương, họ phải làm chuột để kiếm chút cháo. Kim Anh pha trò bằng giọng sò xiên Tùy thủ kiếm cháo, chủ ghe kiếm khâu. Gương mặt chín đền sượng sùng. <cười> Làm gì có khâu. Nói gần nói xa. Không qua nói thật. chị tính như vậy nha. Từ nay về sau. hễ chị có ăn. Thì chị không quên phần em. Kim Oanh vẫn cười mỉa. Nghĩa là ăn chia đó hả? Vui buồn cùng chia là vậy đó hả? Bà ta nhẹ bấm vào đùi nàng. Ừ. Út anh hiểu chị rồi đó. Có hột muối chị cũng cắn hai. Kim Oanh bực bội hết bàn tay chín đền. Thôi thôi. Chị cứ ăn hết một mình, đừng cắn hai cắn ba, em sợ cắn nhầm hột muối trí hòa lắm. vậy này, gì mà muối trí hòa, kẹt lắm là mình chịu bồi thường mất mát cho chủ hàng thôi chứ gì mà sợ. Kim Oanh níu đầu võng lấy đà đứng phát dậy, vừa gạt phát. Chị muốn làm gì thì làm, em không can dự đến, em cũng không muốn nghe những chuyện làm chuột làm heo của chị. Thái độ phản ứng mạnh mẽ của Kim Oanh làm cho chín đền phải thộn mặt, bà đứng lên phổi mông. hàm hàm ngó theo nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Bầu không khí căng thẳng giữa hai người được xóa tan ngay bằng giọng ới ời của anh phụ máy từ ngoài cổng chạy vào. Cô Út, cô Út, bữa nay quỷ sứ quá lộng hành, cô Út ơi! Kim Anh băn khoăn. Chuyện gì vậy sao hả anh Khéo? Khéo liền quay đầu chạy trở ra đường vừa hồn hển tôi trộm cước sông, leo lên tàu mình. Không trần chờ Kim Anh cương mặc nguyên bộ quần áo bà cụ mà lúc xúp chạy theo anh Khéo. Chúng nó đã lấy gì trên tàu? Nó cải mất ngăn tủ lấy quần áo của anh em. Nam Sún bắt được tại trận. Anh Nam Sún bắt được à? Dạ, đang trói giữ nó ở dưới tàu, chờ cô út xuống giải quyết. Có người chạy báo công an rồi mà chưa thấy ai tới. Xuống lên bến, Kim Oanh thấy thiên hạ đứng lố nhố trên các mũi ghe tàu và dọc trên bờ sông Trần Xuân Soạn, nhìn về chỗ chiếc cửu long buông neo. Đúng lúc Kim Oanh vừa bước xuống hết đòn dài, Thì năm xuống thẳng tay thoi vào mặt tên trộm vừa gầm gừ Mẹ, tao dần cho mày nát xương luôn Kim Anh chỉ kịp thấy Một dáng người thấp nhỏ lưng trần Bị đánh ngã vật xuống trong buồng lái Cùng lúc với tiếng rú lên đau đớn thảm thương của một con người Ôi ra, chết con chú ơi Lại chú, lại chú Nàng xông vào buồng lái vừa hét lên Thôi, anh nằm, không được đánh nó Hãy lui ra Nhìn kỹ lại, tên trộm đang nằm co quáp Trên sàn tàu thì chỉ là một đứa bé trạc tuổi mười hai, mười ba. Mình nó không có áo, chỉ có chiếc xà lòn đen đã toạc đít, ướt ngoi dán sát ra. Nó bị trói thúc ké bằng sợi dây nịt nên không ngóc đầu dậy được. Kim Anh nhìn qua từng người gạn hỏi. Thằng nhỏ này, leo lên tàu ăn trộm đây à? Năm sún hậm hực. già tôi không hay kịp thì tất cả anh em phải ở chuồng. Nó cua tới mấy đôi dép lào, Mẹ. Đối với mấy thằng cô hồn này Thì không thể nương tay được Thằng nhỏ càng hốt hoảng lăn khóc lại chú, lại cô Nắm xuống, cúi xuống Nắm mỗi dây nịt đỉnh kéo ngược Quỳ tay nó, dựng nó lên Mẹ, tao giật đẹp cho mày Chết mẹ mày, mày luôn im Anh gần từng tiếng Anh Năm Tôi cấm không ai được đánh thằng nhỏ Anh đã ba lần vi phạm nội quy Anh biết không? Dạ thưa giọng nàng rõ ràng. Anh hãy đọc nội quy. Đây là lệnh của tuyên trưởng. Anh thợ máy đứng nghiêm chỉnh tỏ ra phục tùng tuyệt đối. 1. Cấm say sưa cờ bạc gái gú hút sách trên ghe tàu. 2. Cấm gian tham trộm cắp hay đồng lõa trộm cắp hàng hóa trên đường vận chuyển. 3. Cấm chửi thề dùng ngôn ngữ thô tục của thành phần bất hảo lưu manh, nói lóng, nói lái. 4. Phải đối xử thành thật với anh em cùng đội, cùng thuyền và hết lòng quý mến giúp đỡ nhau như người một nhà. Hình thức phạt khi thủy thủ thuyền viên vi phạm Lần thứ nhất, ăn cơm với muối hột ba ngày. Lần thứ hai, cắt một tháng tiền thưởng và bé xem phim. Lần thứ ba, đuổi nghỉ việc luôn. Thiên trường vẫn truy, anh phạm vào điều mấy? Dạ, là điều ba. Lần thứ nhất tôi nổi khùng nên dại miệng dại mồm quá. Hầm gà dằn không được mà cô út. không có hầm gà hầm vịt gì hết hãy tự xử đấy đi anh hãy đỡ thằng nhỏ dậy mở trói cho nó và đề mặc tôi anh tự nhìn lại thân thể nó xem nó có đáng con anh không nó chỉ là một đứa bé bất hạnh thiếu ăn thiếu giáo dục nên đi ăn cấp vặt vậy mà các anh hô hoảng là ăn cướp sông leo tàu năm xuống liếu diếu vâng lệnh nữ thủ. mình không khử nó thì mai kia nó thành ăn cướp chứ lãi gì cứ giao nó cho công an Tôi đã bảo anh hãy để mặc tôi. Được mở trói, thằng bé đưa hai tay quệt nước mắt lên lén nhìn Kim Oanh. Đoán biết ngay, nàng là người có nhiều quyền hành đối với những người xung quanh nó. Nó liền sụp lạy nàng. Con này cô, lại cô tha cho con, con không dám ăn trộm nữa. Thấy thằng bé trắng trẻo mặt mày sáng sủa dễ thương, không có chút vẻ gian manh bụi đời mà lại đi trộm cắp. Kim Oanh thầm lấy làm xót xa vô hạn. Cục ô tím bầm nơi má phải của nó càng làng tăng thêm xúc động ứa trong khóe mắt long lanh của thuyền trưởng. Nàng đỡ nó dậy và ôn tồn. Em có biết điên cáp ăn trộm là xấu xa hay không? Nó gật đầu. Dạ con biết rồi. Hãy lại gần đây. Nghe tôi hỏi. Em ở đâu mà đến đây phá phách? Nó đưa bàn tay nhỏ bụng vết thương đau. Một tay chỉ bưng quơ bên kia sông, vẫn thút thít. Con ở bên kia kìa. Tôi hỏi phải thành thật trả lời, rồi tôi mới tha. Xào trá thì mấy chú đây dài qua công an bảo tù luôn. Dạ, em tên là gì? Tên lợi. Mấy tuổi? Dạ, 12. Kim Anh thầm thở dài để tống xuất bớt xúc động bị dồn nén. Tại sao em lại điên trộm ăn cắp? Thằng bé lại quệt nước mắt, bệt vào hai bên ống quần ướt không trả lời được. Cha mẹ em làm gì? Má chết, bà có má ghẻ rồi đi biệt luôn. Lâu lắm rồi, ba không có về nữa. Bây giờ em ở về. Ở với bà ngoại. Có đi học không? Học tới lớp tư má chết, nghỉ học luôn. Ở nhà điên cấp ăn trộm nuôi bà ngoại à? Bà ngoại bắn trầu câu, nuôi con chứ. Nhà bà ngoại ở đâu? Gần có muối á. Em lội sông qua đây à? Đeo đỏ máy qua nửa sông, rồi lội vô bờ. Kim Anh sừng sốt. Trời đất, em không thấy như vậy là nguy hiểm hay sao? Lâu lâu bên sông có một đứa đeo ghe đeo đỏ, bị chân vịt chặt chết chìm luôn. Em có nghe không? Em còn nhỏ quá, đâu có đủ sức mà bơi vượt sông. Thằng bé thật tà, bị tội bạn rủ. Kim Anh càng thấy thương thằng bé nhiều hơn, không muốn bắt nó đứng run rẩy mà hành tội nó nữa. Nàng quay lại thì thầm với năm xuống. Anh liền trao cho nàng mấy tờ giấy bạc, và mở tủ thuốc lấy dầu, thoa chỗ u trên mặt thằng bé. Nàng nắm lấy cổ tay gầy của nó, nhét những tờ giấy gấp nhỏ vào lòng bàn tay ngây thơ, hờ hững không còn lưu vết mực tím vô tư, giọng nàng dịu hiền nghe như lời mẹ khuyên. Em lợi này, cô cho em 500 đây nhé, bây giờ em phải lên đò, trả tiền qua đò về đàng hoàng, tự hậu, không đi theo hội bạn xấu, không dạy dột liều lĩnh, đeo đò đeo ghe, bơi qua sông nữa. Được bà nuôi dưỡng thì về tiếp tục học hành, nghe không? Nó nhẹ gật, dạ nghe, hứa không? Con xin hứa không điên cấp, không đeo ghe đỏ nội sông. Nàng cười rộng được, còn điều học hành thì không hứa phải không? Nó ấp úng, dạ ơ, thôi cũng được, bây giờ cô tha cho nó. Hãy lên nó về đi, nếu có cần gì, em qua đây, kiếm tàu này, hay lên sườn sửa chữa tàu Kiều Long ngay đây, thì sẽ gặp cô. đứng bên kia sông cũng thấy tàu này có đậu bến hay không nói rõ ra cho em biết nếu em còn ham học mà bà không có tiền lo cô sẵn sàng giúp đỡ em nhớ nhá thôi em đi đi thằng bé cúi đầu cảm tạ người hào hiệp mà nước mắt lại tuôn dài nó len lét đi qua trước mặt năm sún và thui thổi dễ đám đông hiếu kỳ lên khỏi đòn dài nó còn dừng bước ngoài lại nhìn kim oanh bằng tim mắt đầy kính mến năm sún đùa cợt với mọi người Thằng ăn trộm được thưởng 500, còn thằng bắt ăn trộm bị phạt ăn cơm muối một hột ba ngày. Ông trời sao lắm bất công. Thế rồi không hiểu tại sao từ phút đó hình ảnh thằng bé ăn trộm trên tàu càng hiện lên đậm nét ở xung quanh cứ dày vò tâm tư người nữ thuyền trường từng giây, từng phút mỗi lúc thêm mãnh liệt. Cả xóm náo động, người ta hụt nồn kéo chạy ra bờ sông xem thằng bé đeo lái đỏ máy bị chân vịt chém vỡ sọt. Tai nạn xảy ra trong trường hợp này không phải mới lần đầu tiên, nhưng không thấy địa phương nào có biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa. Nghe như lửa đốt lòng, Kim Anh không thể chờ thủy thủ đi lấy xuồng, nàng dục năm xuống, mở đòi nổ máy và lái tàu chạy ngược dòng nước dòng. Dù còn khoảng cách khá xa, nàng vẫn thấy rõ thi thể một đứa bé mình trần vừa được vớt lên đặt nằm vắt ngang mũi trước tam bản. tự dưng đôi tay thuyền trưởng run rẩy trên vòng tròn tay lái sắc diện tím tái nội lò âu đang làm nàng muốn nghẹt thở nàng thầm mong đưa bé vắn số kia không phải là thằng lợi tàu giảm tốc độ chuẩn bị kè theo ghe một vật phía trước xuất hiện lên rõ dần qua lớp kính buồng lái trông báo vang đằng sau hầm máy như rối loạn mất bình tĩnh thình lình kim anh buông tay lái và thét lên kinh hoàng trời ơi thằng lợi chết rồi đúng gương mặt trắng xanh của thằng lợi rồi chiếc sàn lòn trên mình nó tả tơi ướt ngòi mớ tóc dài của nó lấp lấp với máu loãng loang dần theo nước dòng dòng dưới gáy nó bước ra mũi tàu kim anh cảm thấy choáng váng không còn Đức vững nữa nàng nhanh nhẹn phóng mình nhảy sang chiếc tam bản. chiếc tàu cũng choáng váng vì không có người lái tàu bị nước đẩy quay ngang Tiếng va chạm mạnh như sấm rội làm nàng giật mình. Trang tỉnh dậy, cố nhận dạng mọi đồ vật xung quanh. Nàng mới hay rằng mình đang nằm trên giường. cái oi bước mùa hạ như đang nung nóng khắp phòng. Mồ hôi đầm đìa, nỗi kinh hoàng như còn động lại trên chăn gối. Nàng thở phào một hơi dài, đoạn uể oải đi mở rộng tất cả cửa sổ để xua đuổi hết dư âm, dư ảnh của cơn ác mộng. Khi nhẹ nhõm, Lòng càng vui sướng vì sự thật là nàng đã cho người theo dõi và thấy rõ thằng Lợi đã xuống đò ngang về bên kia sông đúng như lời nàng dẫn bảo. Trở lại với gối chăn mà không tài nào nhắm mắt được, hình ảnh khốn khổ gian truân của một thằng bé cứ đi loanh quanh mãi trong tâm hồn cô thuyền trường. Nàng nhận thấy tình cảm của mình như đang bị sao động Dường như giữa hai con người có liên quan huyết nhục từ bao thế hệ rồi. Nàng thâm nghĩ rằng, chắc gì nó còn trở lại tìm tàu Kiều Long để nhờ sự bố thí nhỏ nhoi của mình lần nữa. Chắc gì trên đường đời vạn nẻo, mình còn dịp gặp lại nó trong con người toàn thiện, trường thành. Mình thả nó đi mà không nắm rõ lai lịch gì cả. Tại sao không hỏi bà ngoại nó tên gì, nhà ở hẻm nào, số mấy? Càng nghĩ ngợi, Kim Oanh càng nghe day dứt không yên. Đã một giờ hơn mà Kim Anh vẫn còn thao thức, định thả bộ xuống bờ sông, tìm một chút thoải mái. Nàng liền dậy thay áo ngủ ra, mặc bộ đồ xanh vào và cầm đèn bấm bước ra khỏi phòng. Ngay cổng có mấy người thợ chữa máy trải ghế vài năm ngáy phì phò. Tên trường mở cổng đi ra đường mà họ chẳng hay biết gì hết. Đến bờ sông, Kim Anh đứng quan sát trên bến dưới bãi. Có lẽ đây là một đêm hoàn toàn yên tĩnh. Tàu lớn tàu nhỏ thuyền mẹ tuyền con bình yên nằm san sát bên nhau như say giấc nồng sau những ngày gian nan sóng gió. Bỗng băng vẳng tiếng răng lành lót như loan ra trên mặt sông im lìm Ai hột vịt lộn không? Như bị lôi cuốn bởi tiếng dao quái đàn đó, Kim Oanh liền đi thẳng xuống cầu gỗ. Nắm dây, kéo chiếc xuồng ba lá vào sát chân cầu đoạn xuống xuồng, lấy dầm bơi thật nhẹ, ra đến tàu nàng cột xuồng sau lái nhưng cứ đứng yên dưới xuồng đưa mắt kiểm tra trên dưới và những chỗ có khoáng. Dường như đã nghe động, đang nằm cuốn chăn bên nằm xuống trên môi tàu anh kéo bật dậy lẹ làng vừa nhận ra thuyền trưởng anh sừng sốt. Ủa, cô Út đi đâu giờ này vậy? Không đáp Kim Hoành tươi cười. Anh sẽ thức đó ha? Khéo tóc mền đứng dậy sương xuống nhiều làm nổi bật dấu vết người nằm thành một khoảnh khô trắng anh ngáp dài rồi nói từ bây giờ tới sáng đập phiên tôi gác tôi cũng không ngủ mê một con chuột bò trên sợi đòi tôi hay liền có gì không cô út không khó ngủ quá nên tôi dậy đi một vòng khéo đi dài ra sau lái để tôi đỡ cô út bước lên sương xuống như mưa trơn lắm đó khỏi tôi bơi lại ghe một chút tôi đưa cô út đi nàng nhẹ đầy xuồng giạt ra Cứ để tôi đi một mình, các anh nằm ngủ như vậy ướt lạnh chết. Dạ, quá dài dạn phong sương rồi mà cô út. Không cần dầm bơi nữa, Kim ảnh phăng theo sợi đòi đến tận chiếc trài đậu. Nhìn lên thấy anh em trùy thủ người chui nót kè quấn mền, nằm ngủ lan liệt trên mui. Yên trí là tình hình vô sự nên nàng không lên ghe, cũng không muốn làm mất giấc ngủ của anh em. Nàng lặng lẽ đẩy xuồng ra rồi nhẹ nhẹ bỏ dầm. bỗng đâu đó vọng lại giọng dao như dã rời nhưng trong suốt như pha lê vỡ ai vịt lộn nhìn về hướng xuất phát tiếng dao kim oanh chợt thấy chiếc xuồng một đèn leo lét vừa cập vào bên hông một chiếc ghe bầu lạ rồi hai cậu trai trên trài nói chuyện gì đó với cô gái ăn mặc diêm rúa dưới xuồng họ cười cợt với nhau như vừa gặp người tình sau đó một cậu kéo dây xuồng của cô gái cột chặt sau lái ghe bầu và hai người cùng đưa cô gái chui vào ô cửa đông đặc bóng đêm. thế là một thân phận liễu mềm bị đầy vào tâm tối, lại thêm một giọng dao ngọt mềm mời mọc vàng đưa trên dòng sông lắm chỗ xoáy vẩn đục. ai vịt lộn không? Kim Oanh ngoảnh mặt cho xuồng quay mũi, đặt chân trở lên bờ, chẳng thấy thoải mái chút nào mà nàng lại nghe lòng chịu thêm nỗi xót xa. lên nhà nàng đi tìm cà phê tự pha lấy một ly cà phê sữa và ngồi cô đơn trong phòng nhấm nháp chờ trời sáng theo thói quen hễ tàu còn đậu bến thì sáng nào kim oanh cũng đến sân quần vợt nhưng khác thường là sáng nay nàng ra cổng với chiếc honda đem chờ không đi mô tô cũng không đeo túi tennis mà chỉ quàng vai chiếc túi sách nhỏ nàng qua cầu tân thuận Rồi cứ theo con đường tôn Thất thuyết chạy lên xuống dọc theo bờ kinh tẻ, với hy vọng gặp lại thằng Lợi lang thang đâu đó. Thỉnh thoảng nàng dừng lại ở các bến ghe tàu, đào mắt tìm một dáng nhỏ lẫn trong đám người rộn dịp bốc vác. Đến một kho hàng gần bến đỏ Long Kiểng, người ta cắt cớ chỉ cho nàng một thanh niên tên Lợi, có thân hình vạm vỡ đang vác xi măng từ xà lăn lên. Anh ta buông bao xi măng rồi chờ ra cười nham nhở với nàng. em kiếm anh hả em hãy đi chợ lo cơm nước kẻo trễ chờ nay anh về ăn cơm nhà đó nha anh có thằng tiệu nọ kia đâu mà em theo rình rập anh thề suốt một đời trung thành với em mà tức bực quá kìm anh ấn mạnh cần số dồ máy cho xe chạy thẳng nàng vẫn cho xe quay lại đường cũ và ghé xóm kho muối đang tìm hỏi nhà bà bán trầu cau có đứa cháu ngoại tên lợi người ta cho biết Bà ngoại thằng Lợi bán chanh ớt, hành xả chứ không phải bán trầu cao. và nàng được đưa đến tận nhà thằng Lợi, trong cùng một ngõ hẻm quanh co. Chỉ thêm thất vọng cho nàng, một thằng con trai nhận mình tên Lợi đứng ngay cửa chố mắt nhìn nàng, lại là một thanh niên da đen, tóc quanh. Kim hành vội vàng quay xe chở ra đường cái. Cuối cùng nàng đi lùng hết mấy chợ lớn, chợ nhỏ tìm bà già bán trầu cao. Chợ nào cũng có nhiều bà bán trầu cao. nhưng không ai có đứa cháu ngoại tên lợi. Nghi là thằng bé nói dối, Kim Anh chán nản không nặn lội tìm kiếm nữa. Về nhà, nàng kêu các anh em thủy thủ Tuyền viên sang bên kia sông, chia hướng truy lùng tung tích thằng bé leo tàu ăn trộm Đến ngày thứ ba, từ sân quần vật về Kim Anh vẫn chạy ngoặt vô đường tôn thất tuyết với hy vọng mong manh. Nếu thằng lợi là một tên lưu manh thì chắc nàng không quá bận tâm như vậy. vừa qua khỏi bến đỏ hãng dệt giữa trăm người qua lại cái dáng nhỏ quen thuộc bên vệ đường đập ngay vào mắt thuyền trường. nàng đạp thắng gấp vừa reo lên em lợi thằng bé vẫn mình trần chiếc xà lòn đã được khiếu khít mông rồi với cái túi bằng vắt vai tay cầm cây móc sắt nó đang mổ móc sắt kéo lên một tấm ni lông dính dưới đất cát nghe gọi đúng tên nó giật mình ngẩng đầu lên nhận ra ân nhân nó cũng vui mừng ra mặt nghe giang cười Ủa, cô, cô đi đâu bên này? Nàng tắt máy xe và vẫy nó. Cô đi tìm em khắp phường trên xóm dưới, lại đây. Vẫn đôi chân đất, thằng bé đến trước mặt nàng vừa chỉ tay, còn đã nói với cô là nhà ở gần kho muối mà. Nàng thân mặt xoa đầu nó. Nhà cửa trên chút mà không biết số nhà ở hẻm nào thì đâu phải dễ tìm. Cô có bố xóm kho muối nữa gặp cái cậu Lai Mỹ Đen. Thăm hết thằng hết hàng thốt bột miệng, À con biết rồi, anh này mỹ đến đó cũng tên lợi nhưng ai nấy đều kêu tên muôn vì anh ấy đen quá, hẻm vô nhà con cách đó ba hẻm mà khó kiếm nhà lắm nhà không có số Cô cũng có kiếm bà ngoại bán trầu cao mà cũng chẳng biết rõ bà ngồi ở chợ nào Ngoại con không có ngồi chợ, ngoại bán dạo ngoại gánh một gánh đồ thứ trầu cao chuối mít cóc ổi mà cô kiếm con kiếm ngoại chi vậy Nụ cười bỗng biến mất trên gương mặt nữ thuyền trưởng để nhường cho nét ông lo hiện lên nàng đưa mắt quan sát từ cái túi lép xẹp trên vai thằng bé đến đôi chân nhỏ sấm dẫm lên trông gai khổ ải nàng hạ thấp giọng chứa chan thương mến này mấy hôm nay em có còn đeo đỏ qua sông nữa hay không nó khẽ lắc đầu và cúi mặt cắn môi con không dám nữa em có tính đi học lại hay không dạ không, sao vậy con biết ngoài không có tiền mà con cũng chán học lắm vậy rồi em ở nhà làm gì giúp ngoài con mới bắt đầu đi lượm bao ni lông bữa nay kỳ mai nâng cảm cho nó ngước mặt lên và nhìn sâu trong đáy mắt nó sao em buồn nó lại rộng miệng cười Dạ đâu có buồn gặp lại cô con mừng lắm đó chiều chiều con ngó bên kia sông thấy chiếc tàu của cô con nhớ tới cô vậy hả vết bầm trên mặt chưa tan hẳn vậy không dạ ngoại lấy muối đắp sắp hết rồi còn đau không dạ hơi ê ê ngoại có hỏi tại sao lại ra nông nỗi như vậy không dạ có con nói con té u ngoại không có tin ngoại nói con đánh lộn với đứa nào đến bầm mặt như vậy đó chừng nào bà ngoại mới về dạ chưa lắm nếu cô có gặp ngoại con cô đừng kể ngoại nghe chuyện con leo lên tàu nàng nhẹ gật sáng ăn gì chưa nó nhìn xuống cái quần sệ dưới rốn vì cái bụng tóp sọp vừa lý nhí đáp dạ chưa chưa ngoại về nấu cơm ăn luôn kim anh cho nổ máy xe đòn bà thằng lợi lên ngồi phía sau Nó hoang mang, không biết nàng chờ đi đâu, nhưng nó chẳng chút nao núng Trái lại nó thầm khấp khởi mừng vì thế ân nhân đã đặc biệt quan tâm đến thân phận cút côi của nó. Nàng dừng xe trước một quán điểm tâm. Thằng Lợi đoán biết ngay rằng mình sắp được no bụng. Nó không thích hủ tiếu bò kho, không khoái bánh cuốn trà lụa, mà lại thèm cơm tấm dưa mắm. Nhìn Kim Anh gọi cho nó một đĩa cơm tấm sườn nướng. Riêng nàng chỉ uống nước chanh tươi. Ôi! Đây là lần đầu tiên trong đời Nó được Diễm Phúc ngồi Bên đĩa cơm gạo thơm thịt béo Mùi sữa nướng bốc lên thơm phức Quyến rũ lạ lùng Làm cho nó chợt nghe nước miếng loãng ra trong miệng Nó vội vàng cầm muỗng lên tay Nhưng khượng ngay Đưa mắt nhìn Kim Oanh Nhưng chẳng thốt lời nào Nó cứ ngỡ nàng là bà tiên dáng trần Ban cho nó viên ngọc ướt kỳ diệu Kim Oanh nhẹ hất hàm Em cứ ăn đi Cô cô đang lót lòng rồi Nếu là một đĩa không no, thì cứ tiếp một đĩa nữa, ăn đi rồi cô nói chuyện này cho nghe. Tuy nói vậy, chứ nhìn cái miệng nhai của nó với phần cơm còn lại trong đĩa, cũng đủ biết nó đã no hay chưa. Kim Anh vẫn kêu thêm cho nó một chén cơm tấm nữa. Nó ăn tiếp phần cơm phụ trội mà miếng sườn heo nướng gần như còn nguyên. Cơm sẵn mỡ hành, chăn nước mắm ngon, nó chỉ cần mút cục thịt một cái lấy vị, rồi ngốn cơm. Ăn cơm xong, nó ực hết một ly cối trà đá rồi ngồi hít thở một cách khoan khoái. Ngon quá cô ơi! Nó chưa? Nó đưa bàn tay chặn dưới cầm và bắt đầu nói đùa với nàng. Tới cổ, ở nhà em ăn mấy chén, nó đưa hai ngón tay để minh họa hai tô đầy, còn ngoại thì chỉ ăn hai chén bé tí tẹo Em có biết tại sao ngoại ăn ít hay không? Người già ăn ít, đúng là người già ăn ít con nít đầy tô, Nhưng em nên hiểu, trong đó cũng có phần ngoại nhịn miệng nhường cho em no bụng. Ngoại già yếu thì phải chết, đến chừng ngoại chết thì em sống sao đây? Ngày mai như thế nào đây? Chưa kịp hiểu ý Kim Oanh trong câu nói cuối, thằng bé nhìn xuống đáy ly nước. Để giấu u buồn, đọng trong mi nó đáp lý nhí. Ngày mai con vẫn đi lượm bao ni lông, mấy đứa bạn con đi lượm ni lông, giấy vụn Bán có tiền lắm đó cô. Kim Oanh lắc đầu thở dài. Em không có ước muốn gì về tương lai hết sao? Nó ngờ ngác. Dạ sao hả cô? Nàng mở ngõ cho nó. Thí dụ như em mơ ước, mình trở thành tài xế lái xe, hay em muốn học máy để trở thành thợ sửa máy, xe hơi, máy tàu, hoặc em thích làm thợ xây nhà, thợ mộc, đóng bàn ghế, thợ hàn, vân vân Em là con trai, em cần có một nghề gì đó để đảm bảo cho tương lai nó ấm. chứ không thể xách túi đi lượm bao ni lông giấy bụn hoài được em hiểu chưa đột ngột thằng lợi ngẩng đầu lên tươi cười gần xóm nhà con bên phía bờ sông có ụ sửa chữa tàu đó cô con ra đó coi sửa tàu hoài à ừ tại nhà cô cũng có xưởng học máy tàu khó không cô không có gì khó nếu em có trí sao đang để ý tới máy tàu phải không chọn nghề sửa máy tàu được chưa thấy sửa máy tàu thì cũng thích Nhưng mà không có tiền thì làm sao học được cô? Im oanh mừng thầm. Em khỏi lo. Nếu em chịu khó học máy, thì về thưa với ngoại đi, rồi qua cô ở học. Cô sẽ giúp đỡ em, cho đến ngày nào em trở thành người thợ giỏi. chừng đó em muốn làm luôn ở xưởng của cô, hay vì hoàn cảnh gì đó, bắt buộc em đi nơi khác lập nghiệp cũng được. Thông chưa nào? Nó đáp bằng cái gật nhẹ. Quyết định vậy rồi, thì không đổi ý nha. Nó cũng gật, mà có vẻ hăng hái. Trả tiền quán xong, Kim Hoành theo thằng đợi về nhà, cho biết nơi ở của bà cháu nó. Nhà nó nghèo sơ sát, ẩn mình trong một hẻm tối, không giống với bất cứ căn nhà nào trong xóm. Thật ra, thì không phải nhà, cũng không phải tròi. Không phải trái, cũng không phải đều, Gọi là chuồng, thì có lẽ gần sát nghĩa hơn. Một cái mái không to hơn manh chiếu, gá vào bờ tường, thấp lè thè, ra vào vài khom lưng, ngồi trên chiếc trống tre độc nhất, ọp ẹp. Bốn chân mất một, được kê tay bằng mấy cục gạch trồng lên một tàng đá xanh, ngồi đấy mà ngó lên, có thể thấy mây bay với trang sao. Cái mái rách nát được vá quàng bằng những tấm thùng thiếc những tấm cạc tông lịch của mấy mấy, hai mươi năm trước. khi nhìn xuống thì góc này nồi nêu, góc kia chai đỏ, cùi tạp không có thứ nào bán được nếu không có người mua nhôm sắt vụn. đến đây rồi Kim Anh mới hình dung rõ nét về cuộc sống của ba cháu thằng đợi. quý vị và các thân mến, chúng ta vừa cùng Đình duy theo dõi tập đầu tiên của tác phẩm truyện nữ tuyệt trường. rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.